vốn xa đất lạ quên một người quên cả lối chân xa rồi có đêm nào mưa về nhớ nhau thứ xanh ngày nào thêm buồn đau ngày hôm sau châu đến đón khanh Khanh thở dài nhẹ nhõm khi ngồi vào ghế xe, đợi cho châu xích beo xong xuôi. Rồi Khanh mới lên tiếng nói, Tôi nghiệp anh ghê, á, bây giờ anh còn ham nuôi bệnh em nữa không? <cười> còn, dĩ nhiên là còn ham dài dài, anh vẫn còn muốn ở bên em để nuôi em tới lúc già luôn. <cười> Thôi đi ông ơi Anh nuôi em hay là em nuôi anh đó Lúc em già đó Thì anh cũng lụng cụm rồi anh ơi <cười> Châu bật cười thành tiếng Trong lúc lái xe ra khỏi bệnh viện Dưới sự chỉ đường của Khanh Anh lái chậm chậm trên xa lộ Rồi quẹo vào con đường nhỏ Qua hai lần quẹo nữa Anh mới thấy ngôi nhà của Khanh hiện ra Đậu xe vào nhà Chứa xe xong Anh mở cửa Dìu người yêu vào tận phòng ngủ, xong mới trở ra xe đem các thứ lạc vặt vào trong nhà. Có lẽ vì mệt cho nên Khanh ngủ liền sau khi nằm lên trên giường, phần châu thì ra nhà bếp để nấu bữa cơm chiều. Anh nấu cái gì mà thơm quá vậy anh? Châu mỉm cười quay lại Khi Khanh vừa ôm mình vừa hỏi Châu lên tiếng trả lời Thì cháo cá Anh nấu cháo cá cho em ăn mà Ngã đầu lên vai của người yêu Khanh nói thì thầm Em thương anh quá à. Xoay người lại Châu vòng tay ôm lấy người bạn tình của mình Nhìn sâu vào đôi mắt nâu Chứa trang tình cảm Anh nói với giọng dịu dàng Anh cảm ơn em đã thương anh tình thương của em nó làm cho đời sống của anh có nhiều ý nghĩa hơn anh cảm thấy rất là hạnh phúc khi ở bên em nói xong châu hôn lên trên mắt người yêu khanh mỉm cười vòng tay quanh cổ hiểu ý châu lắc đầu thôi đi nghỉ đi em còn mệt ngồi xuống đó anh à, lấy cháo cho em ăn hai người vừa ăn cháo vừa thủ thỉ tâm tình với nhau xong kéo nhau ra phòng khách, vừa ngồi xuống sofa, châu đã lên tiếng, uhm, anh uh, anh muốn nghe nhạc. Khánh mỉm cười, nàng không hiểu tại sao châu lại thích nghe nhạc mỗi khi ngồi ở phòng khách nhà nàng. Tuy thắc mắc nhiều lần, nhưng mà nàng vẫn chưa có dịp để hỏi. Mãi đến hôm nay, nàng mới bật cười và lên tiếng hỏi, em muốn biết tại sao anh thích nghe nhạc mỗi khi ngồi ở nhà phòng khách em vậy? Uh có ba lý do thứ nhất đó là sự yên tĩnh mình đâu có thể nào mà nghe nhạc ở một cái nơi ồn ào thứ hai đó là phong cảnh phong cách nhà em có cái cửa sổ nhìn ra cái khoảng trời rộng mình tha hồ tưởng tượng và thơ mộng thứ ba đó là cái vàng mái của em hay ở chỗ là không cũ quá mà cũng không có mới mới quá Nhiều người đó cứ lầm tưởng là sở sao, nó hay Nhưng mà thật ra đó, nó làm mất đi cái tính trung thực của âm thanh À, còn một cái lý do quan trọng nhất nữa đó Mà anh chưa đề cập Đó chính là em Em thì sao? Ừ, em là người biết uh, biết thưởng thức nhạc Và em cũng là người biết thưởng thức anh nữa, đúng không? châu gật đầu khi nghe khanh nói đùa nhìn xuống anh thấy đôi mắt nâu long lanh đôi môi hé mở gương mặt trắng xanh có vẻ hơi mỏi mệt nhưng vô cùng quyến rũ ở cái nét hơi có vẻ mỏi mệt vì qua một cơn chấn động của sự chết hụt có lẽ cái cảm tưởng mình vừa chết hụt khiến cho nàng cảm thấy yêu đời hơn và yêu người hơn rồi nàng lên tiếng thì thầm gọi châu Giống như con mèo con làm nũng, Khanh rút vào lòng của người bạn tình để tìm thấy sự che chở và hơi thở nồng nàn của tình yêu. Châu cúi xuống, hai gương mặt thật gần, rồi hơi thở rộn ràng, rồi nụ hôn, đến trong sự hòa hợp dịu dàng, cảm thông tuyệt diệu. Một giờ trưa, nằm dài trên sofa, Châu nhìn ra khung cửa sổ, nắng vàng hực, trời xanh xanh, Nhạc thật buồn, lời ca than thở của một người mãi mê tìm lại quá khứ ngày xưa. trời thương nhớ vẫn riêng mình ta cõng tình xa vắng một bóng hình xưa một tình yêu này ở dài châu bỏ quyển sách xuống, anh nghe lòng mình chùng xuống vì những lời than thở. Đứng dậy đi loanh quanh trong phòng khách, anh dừng lại trước tủ sách bằng gỗ đỏ của Khanh. Anh hơi nhíu mày khi thấy bụi bám đầy trên kệ và những cuốn sách nằm ngổn ngang không theo đúng thứ tự. Lôi hết những quyển sách đặt xuống thảm xong, anh vào nhà bếp bắt đầu nhúng nước ướt rồi lau từng cái ngăn một. Đang lau thì đột nhiên Một vật đập vào mắt của Châu Đó là một cái vật gì màu đen nhỏ Bằng cái nút áo nằm ở trên tường Hơi tò mò và ngạc nhiên Anh cầm lấy Thì mới thấy nó được gắn dính vào tường sở dĩ không ai thấy Bởi vì nó bị những quyển sách che đi Măng mê vật lạ trong tay Dây lát anh đem lại Để trên mặt bàn kiến Để khi nào Khanh thức dậy Anh sẽ hỏi nàng cho biết Anh, anh đang làm gì vậy? Uh, anh đang lau cái tủ sách cho em Bụi quá Thôi đi, anh làm gì cho cực Cười cười, Châu tới ngồi cạnh người yêu nơi sofa và nói um, Anh có pha sẵn một ly nước đá chanh Anh uh, lấy cho em một ly nha Cảm ơn anh Khanh gật đầu, nàng có vẻ tươi tỉnh và khỏe hơn ngày hôm qua Đặt ly nước đá chanh trước mặt người yêu Ngồi xuống kế bên Châu lên tiếng hỏi nhỏ uh, chắc là em em còn mệt lắm phải không ừ em em cảm thấy khỏe nhiều rồi cũng nhờ anh đó cháu mỉm cười xong anh cầm vật lạ lên đưa ra trước mặt khanh và hỏi nè hồi nãy anh lau tủ sách anh thấy cái này hình như nó gắn ở trên tường anh không biết là cái gì cho nên tính hỏi em khanh cầm vật lạ nhỏ bằng nút áo lên ngắm nghía rồi nhíu mài suy nghĩ một ý tưởng bừng sáng trong óc khiến cho nàng lật đật nhấc điện thoại lên châu nghe nàng thì thầm với người ở đầu dây bên kia một câu thật gọn hai adam nhà của tôi đã bị nghe lén gác điện thoại về chỗ cũ khanh kéo châu vào góc phòng xa xa giật mà anh thấy là cái máy microphone nhỏ xíu mà kẻ nào đó đã gắn vào tường để nghe lén trời nếu mà như vậy mình mình nói chuyện là là nó nghe hết hả đúng Em đã gọi cho Adam rồi Ông ta sẽ có mặt với Jim và Bob Họ là hai chuyên viên của sở cảnh sát Chừng hai mươi phút sau Adam, Jim và Bob xuất hiện Cả ba đều mặc thường phục Khanh nói thì thầm với ba nhân viên của mình Châu thấy Jim và Bob lấy ra một cái máy nhỏ nhỏ Rồi họ bắt đầu đi vòng vòng Ở trong phòng khách Lát sau họ vào nhà bếp Khi họ tới gần chiếc bàn ăn Thì cái nút màu xanh chợt nhấp nhái liên tục Và tiếng bíp bíp kêu lớn hơn, nhanh hơn Jim không người nhìn xuống dưới gầm bàn Rồi đưa cho Khanh một cái microphone nhỏ xíu Giống như cái mà Châu đã lấy được Trong lúc Jim và Bob đi khắp nơi trong nhà Adam gọi điện thoại về sở Để xếp đặt một cuộc truy lùng Ra cái chỗ mà Giang Phi đặt máy móc để nghe lén Bob và Jim còn tìm ra thêm được một cái microphone thứ ba Đặt trong phòng ngủ của Khanh Đứng nói chuyện với Khanh một hồi adam cùng jim và bob mới ra về quay trở lại phòng khách khanh mỉm cười nói với châu anh đưa cái mặt của anh đây cho em thưởng nhờ anh mà họ mới tìm ra đó ừ, nhưng mà họ có có bắt được kẻ gian chưa adam đang xếp đặt để tóm cổ hắn hắn phải đầu xe gần đây thì mới có thể thu nhận tín hiệu của mấy cái máy thu âm phát ra nhưng mà em em nghĩ ai là thủ phạm em không biết Nhưng em đoán người đặt máy nghe lén Có liên hệ với người gọi điện thoại cho em Bởi vậy nó mới nghe hết những gì anh và em nói chuyện với nhau Hắn còn biết chuyện em ăn mỗi ngày một bữa Để giữ eo cho thân hình trẻ như gái còn Xuân nữa Châu im lìm như đang suy nghĩ về chuyện gì đó Thấy vậy Khanh mới lên tiếng hỏi nhỏ Anh đang suy nghĩ gì vậy? Ờ... Anh... Anh hỏi em cái này Trước khi mà em gặp anh đó Em có từng quen người nào hay không? Ừ, quen á thì thì cũng có quen, nhưng mà anh ghen hả? Không phải, anh đâu có ghen. Anh muốn hỏi cho biết, bởi vì anh nghĩ cái người đặt mái nghe lén trong nhà em đó, phải là một trong những người quen của em. Hắn cũng là người phải nói được tiếng Việt, và chắc chắn, hắn phải là người Việt. Khanh gật đầu, nàng nghĩ châu có lý, phải là người việt thì mới nghe được những lời nàng trò chuyện với châu đồng thời đặt máy nghe lén với người gọi điện thoại hẹn gặp nàng ở nhà hàng hương giang cũng chính là một người mà thôi ngoài ra cái kẻ đặt mìn trong xe của nàng cũng có thể là hắn hoặc là đồng lõa của hắn ai là người quen của mình lại đột nhập vào nhà của mình để đặt máy nghe lén hắn làm cái chuyện đó với cái mục đích gì hắn có liên hệ như thế nào với josh hay không đang suy nghĩ khanh ngước lên Thấy Châu đang nhìn mình mỉm cười. Ừ, nè, dầu sao đi nữa đó thì cái thằng cha đó nói đúng đó. Em nhìn côi trẻ và giống như con, con gái còn sưng vậy đó. Ừ. Nghe người bạn tình diễu, khanh đỏ mặt, nàng chưa kịp nói gì. Châu lại cười và nói tiếp. Nè, tối nay đó, phải cho anh đò cái eo của em, coi nó có giống con gái không nha. Ừ, không dám đâu. Châu nói xong rủ ra cười Khiến cho khanh đỏ mặt Ngoe ngoẩy bỏ đi vào phòng Không tha Châu bước theo sau lưng Anh đi theo em làm gì vậy? Ừ, thì để nhìn cái eo Như con gái còn xuân của em đó mà Thôi đi em già rồi <cười> Bồ em không nghe Ông bà mình nói hả Trai ba mươi tuổi thì già Gái bao nhiêu tuổi đó Thì nó mặn mà bấy nhiêu <cười> Cái mặt anh nó xạo Ơi là xạo vậy đó Em chỉ nghe người xưa người ta nói cái câu là uh, Trai ba mươi tuổi vẫn còn son Gái ba mươi tuổi đã toàn về già Vòng tay ôm eo ếch của người bạn tình Châu nói trong tiếng cười, <cười> Anh anh chỉ cần biết đó Cái eo của, của em đó Là anh chỉ biết là nó còn rất là mặn mà thôi <cười> Không được đâu Không được Em nói không được là không được mà Bác sĩ nói em là không được Nè đừng có xạo nghe anh không có nghe bác sĩ nói cái vụ đó đâu thiệt mà em nói thiệt đó anh ráng nhịn đi nha <cười> buông mình xuống nệm châu mỉm cười và nói nè bây giờ nếu mà như vậy đó thì phải thưởng đi thưởng anh đi rồi anh sẽ anh sẽ giúp em tìm ra cái người đã đặt cái mái nghe lén trong nhà của em không anh nói trước đi anh nói cho em nghe đi please <cười> thôi được rồi bây giờ nè Trong số những cái người quen đó Có người nào mà Mà si tình Mà đam mê em nhất Em Em nhớ lại thử coi Chuyện mấy cái người si em mê em Thì Thì có mắc mớ gì tới cái chuyện nghe lén Hay là Hay là đặt mìn đâu à, Nè anh nên nhớ nha Trong số những người si mê em á Có cái mặt anh nữa đó <cười> Thì dĩ nhiên Cứ kể cái tên anh ra luôn Em từng là nhân viên của ban truy tầm tội ác. Chắc em biết một cái phương pháp rất là cổ điển, nhưng mà cho tới bây giờ người ta vẫn còn áp dụng trong những cơ quan cảnh sát, công an và tình báo. Bởi vì nó nó khá chính xác và hiệu quả. Đó là cái phương pháp chọn lọc, phân tích và sau đó loại trừ, có đúng vậy không? Chầm chậm gật đầu, khanh mỉm cười nhẹ như muốn khuyến khích cho Châu nói tiếp. Đầu tiên đó, người ta sẽ lập ra một cái danh sách, ghi lại tất cả những cái tên của ai, tình nghi là thủ phạm. Sau khi hoàn tất danh sách này đó, người ta mới bắt đầu tìm kiếm, manh mối về cái vụ án, chẳng hạn như là tang chứng, nhân chứng, hay là giờ giấc của tất cả những cái nghi can đó. Khi mà có đủ hết mọi thứ đó, thì người ta bước qua cái giai đoạn phân tích những cái dữ kiện, để đi tới cái chuyện lội trừ dần dần những người bi phạm ra người nào còn lại cuối cùng trong danh sách đó thì kẻ đó được xem là thủ phạm khanh cúi xuống hôn lên trán người yêu châu mỉm cười và nói nè em còn nhớ là anh nói với em đó anh là nhân viên tình báo trong quân đội ngoài ra anh còn là một người viết văn anh anh đọc rất là nhiều cái loại tiểu thuyết trinh thám của Mỹ. Ừ. Được cái mặt đây. Ừ, chi vậy? <cười> em thưởng cho anh chuyện chi? Ờ, <cười> được rồi, không có cần em thưởng bởi vì những cái chuyện đã xảy ra đó làm anh cảm thấy đột nhiên có hứng thú muốn tìm ra cái kẻ hung thủ. Ai là cái người si mê em nhất trong số những người quen với em? Nè, ráng nhớ lại coi. Khanh từ từ ngồi xuống giường suy nghĩ một hồi nàng mới bắt đầu lên tiếng chậm chậm hồi còn là nhân viên trong bang truy tầm của sở cảnh sát Houston em có quen một người hắn tên là Vinh, là undercover agent hắn rất thích em nhiều lần á hắn mời em đi ăn trưa ăn tối và đi chơi với nhau Với đầu á thì em đi vì nghĩ hắn cũng là người việt như mình nhưng có một lần ăn tối xong hắn tỏ tình hắn nói là hắn thương em em trả lời là em xem hắn như bạn thôi chứ yêu á thì thì không có yêu từ đó em từ chối không có đi ăn với hắn nữa tuy vậy hắn vẫn còn đeo đuổi em hắn mua quà sinh nhật giáng sinh cho em và sau này đó thì vẫn gọi điện thoại nói chuyện và và tán tỉnh em hoài ừ, nhưng mà tại sao em không thương nó ai mà biết có người á mình gặp mới có một lần thôi là mình có cảm tình rồi thì cũng có người dù dù gặp mặt hàng ngày á mà mình cũng không thương ngừng lại giây lát rồi mỉm cười khanh xỉa ngón tay trỏ vào trán của châu và nói tiếp như cái trường hợp của anh vậy đó mới nhìn cái bản mặt thấy ghét của anh á là em có cảm tình liền <cười> bởi vậy cho nên em mới kiếm cớ hẹn anh đó ủa em nói gì lạ vậy nhìn cái bản mặt thấy ghét của anh mà lại có cảm tình liền hả lạ hả mà thôi bỏ đi trở lại cái chuyện mà mấy người mà mê em đó ừ, ngoài người đó ra thì còn còn người nào nữa không còn ừ, cái ông này đó thì bằng tuổi với em ông thích em lắm ừ, ông tốt và giúp đỡ em nhiều lắm mới đây đó thì ông ta bỏ Houston để để lên Denver ở gần con cái của mình ừ. Rồi... rồi, còn ai nữa. Ờ thì cũng cũng còn hai ba người nữa, nhưng mà em nghĩ là họ thích em chứ chứ không có si mê em. Họ thích cái gì? Tính tình của em vui vẻ, thân thiện và hay giúp đỡ đồng hương mỗi khi mà họ có điều gì cần giúp đỡ thôi. Ừ, nếu mà như vậy, nếu mà như vậy, chỉ còn một người duy nhất đáng nghi ngờ là Vinh thôi. Ờ hiện giờ hiện giờ nó đang làm cái gì ở đâu vậy? Hắn vẫn còn làm cảnh sát ở Houston. Còn nhà đó thì lâu quá, em không có liên lạc cho nên không biết. Nhưng mà em có thể tìm ra. Ừ, để coi. Nếu mà nó là undercover agent, đó, thì thì đúng rồi. Bởi vì là undercover agent cho nên nó, nó biết cách thức làm việc của cảnh sát. Biết cách xóa cái manh mối, giết tích ba cái yếu tố sau đây khiến khiến anh nghĩ vinh có thể là thủ phạm thứ nhất đó vinh là người si mê em bởi vậy hắn mới đặt mái nghe lén hắn muốn <cười> muốn nghe cái giọng nói của em châu nhấn mạnh ở câu cuối khanh rùng mình vì sợ mà xấu hổ cũng có cứ nghĩ tới chuyện bị người khác nghe được những gì riêng tư và thầm kín nhất của mình nàng đột nhiên cảm thấy càng ghét vinh thêm Thứ hai đó Nó là cảnh sát Phải là người trong nghề đó Mới biết rõ đường lối hoạt động Cách thức điều tra Để có thể xóa bỏ hết vết tích với mảnh môi Thứ ba đó Vinh là người Việt Chỉ có Vinh mới có thể nghe Và hiểu những gì mà mình nói chuyện với nhau Để sau này Hắn hắn có thể chọc ghẹo em chẳng hạn Bằng cách đập lại nguyên văn câu nói của em <cười> Ủa Sao tự nhiên anh cười? Anh cười gì vậy? À, anh... Anh cười vì Câu nói của em... À, cho... Cho anh... Cho anh coi cái eo con gái còn xưng của em đi. Please. <cười> anh này... Ngày mai á... Em sẽ gặp Adam... Để trình bày với ông ta về ý kiến của anh. Bây giờ... Bây giờ bây thì... Bây giờ thì... Em... Em thưởng anh phải không? từ nãy giờ anh anh phải suy nghĩ nhất hết cái đầu rồi nên nè cười hăng hắc, khanh vòng tay ôm lấy người yêu căn phòng chìm vào im lặng ngoại trừ tiếng cười ngập tràn hạnh phúc của khanh ừ. Khanh và Châu ngồi cạnh nhau trên một thảm cỏ xanh, gió chiều mang mát, thổi vài sợi tóc của Khanh bay vào mặt của Châu, sóng vỗ miên mang. Anh nghĩ gì vậy? À, anh nhớ lại những ngày ở Subic Bay, chiều chiều đó anh hay đi ra bãi biển, ngồi nhìn về quấn quê hương, để nhớ, để khóc. Khanh đưa tay ra nắm lấy bàn tay của châu Giữ bàn tay của người yêu nàng ngã đầu vào vai Thì thầm Em thương anh lắm Châu rưng rưng Mùi hoa hoàng lan trên tóc hòa với mùi hơi thở Thành một mùi hương lạ lạ Làm cho anh ngây ngất say đắm dịu dàng Như buổi sáng hôm qua khi thức giấc Nhìn khanh đang nằm ngủ say xưa Biển đẹp thiệt ừ, Hồi nhỏ có Em có hay đi Vũng Tàu không? em ở sài gòn mà nhà quê lắm <cười> nhà ở phú nhuận á mà ngã tư bảy hiền em còn chưa biết nữa huống gì là dũng tàu ừ, nhưng mà anh lại thương cái nhà quê của em Châu hung nhẹ vào đôi mắt màu nâu mà đôi khi anh đọc được sự sung sướng thắp thoáng với cái nét lo âu và ưu tư khanh mỉm cười nhìn người đàn ông mái tóc có hai màu mà chỉ một lần gặp gỡ đã ở lại trong hồn của mình biển ở đây gợi cho em nhớ tới hội an lúc em còn nhỏ đó ba em hay dẫn em ra sông tắm người dạy cho em bơi em lặng bởi vậy á em bơi giỏi lắm nha anh anh biết bơi không ừ, không biết nhưng mà nếu rớt xuống nước đó là anh sẽ ôm eo ớt của em <cười> nè ngày mai đó mình đi tắm biển để em tập tranh bơi đàn ông á, mà không biết bơi á người ta cười chết á Châu nghiêng người thì thầm nói vào tai của người yêu, không biết anh nói cái gì mà khanh đỏ mặt, vừa cười vừa lắc đầu, rồi đưa cả hai tay lên bịt lỗ tai của mình như không muốn nghe thêm. đôi tình nhân mãi mê nói chuyện cười đùa, cho nên không để ý thấy một người đàn ông đứng cách họ xa xa. người này đội nón, mang một cái máy chụp hình lớn có gắn ống kiến dài. hắn đưa máy lên ngắm nghía như chụp cảnh biển khơi. tuy nhiên nếu để ý Thỉnh thoảng người ta lại thấy hắn nhắm về phía chỗ đôi tình nhân đang ngồi và chụp liên tiếp mấy lần. Khi nắng lên ngang đỉnh đồi, đôi tình nhân mới đi về hướng phố. Hắn cũng đứng dậy và lặng lặng theo sau. Đường <cười> khuya một bóng giữa thành phố Hạnh đưa mắt nhìn trân trân bức hình, đó là bức hình của hai người đang ôm nhau, người đàn ông chính là Châu, chồng của nàng, còn người đàn bà kia trông trẻ đẹp và có gương mặt rất quyến rũ. Hạnh có cảm tưởng máu trong người của mình đang sôi lên sùng sục và hơi thở hình như bị tắc nghẹn khi thấy ánh mắt âu yếm của Châu đang nhìn người đàn bà đó. Nàng đã từng thấy ánh mắt đó hơn 25 năm về trước, lúc nàng và Châu còn yêu nhau say đắm. Có điều gì đó đã xảy ra, khiến cho châu đã thay đổi. Cái gì đó đã làm cho châu quên đi nàng. Người đàn bà tên Khanh này có cái gì đặc biệt để làm cho châu thương yêu tới độ quên mất nàng? Khanh đã làm gì để lấy mất châu của nàng? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi, nghi vấn, quay cuồng trong đầu khiến cho hạnh ngồi thừ người ra. Tai chân của nàng hầu như tê liệt và trí óc thì hình như đông đặc lại trong trạng thái tức giận, tự ái và ghen tuông không thể được. Không thể được, Hạnh lẩm bẩm mấy lần câu nói đó, dù yêu hay là không yêu Châu, nàng cũng không muốn chồng của mình thuộc về người khác, về bất cứ người đàn bà nào, nhất là người đó lại là Khanh, đâu có thể như vậy được. Nàng không thể mất Châu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hạnh ước gì Châu đang ngồi trước mặt nàng để cho nàng đặt câu hỏi hoặc là tra vấn chồng một cách chi tiết hơn. Hạnh nhìn bức hình thứ nhì, Châu đang ôm eo ớc của Khanh Nhìn ánh mắt tình tứ long lanh của Khanh, Hạnh cảm thấy mắt của mình tối sầm lại, hơi thở đứt nghẹn và tay chân rung lẩy bẩy Bức hình thứ ba mới làm cho Hạnh càng thêm tức tối. Đó là bức hình chụp Khanh mặc áo tắm. Dù đang ghen, đang giận và đang tức, Hạnh cũng phải thầm công nhận và khen Khanh có thân hình đẹp, sexy và quyến rũ. Nàng nghĩ chắc có lẽ vì vậy mà Châu mới say mê Khanh. Đàn ông nào lại không mê sắc đẹp của đàn bà 25 năm nay Sống trong sung sướng Về tinh thần lẫn vật chất Nàng hầu như quên mất một điều quan trọng Là ngoài chuyện làm vợ Nàng phải đóng thêm một vai trò khác Tế nhị hơn Đó là vai trò của một người bạn Và nhất là một người tình Châu không phải là người đàn ông bình thường Anh là một con người bất bình thường Vì ngoài chuyện côm áo Ân ái Anh còn cần thêm sự hiểu biết chia sẻ và cảm thông. Chồng nàng là một người lãng mạn, mơ mộng và nhiều đam mê, châu sống nhiều về tình cảm, một cái lĩnh vực mà nàng ít khi muốn đặt chân vào đó. Có thể cái tính ngưỡng mà nàng đang hấp thụ từ nhỏ đã ngăn cản nàng không được khám phá ra cái đẹp của mơ mộng, cái hay ho của lãng mạn và đam mê. Có thể bản tính của nàng không thích suy tư mơ mộng, điều đó cũng bình thường và không có gì rắc rối, nếu chồng nàng là một người bình thường Đằng này, Châu là người viết văn, say mê văn chương nghệ thuật, mơ mộng, lãng mạn và suy tư là ba cái tính chất không thể tách rời khỏi Châu. Không có ba thứ đó, Châu sẽ chết giống như cái cây bị thiếu nước. Bây giờ Hạnh mới biết là nàng không hiểu chồng, không, tìu, không chịu tìm hiểu người chồng của mình. Nàng cứ nghĩ một cách đơn giản là hai người yêu nhau, chung sống với nhau, có con, nuôi dưỡng chúng nó lên người, cố gắng làm sao để không phải lo lắng về vật chất không bệnh hoạn đau yếu là đủ bây giờ nàng mới cảm nhận là đời sống thì phức tạp hơn tâm tình của con người đầy mâu thuẫn và nhiêu khê nó hoàn toàn không giống như nàng suy nghĩ nàng sợ sẽ mất châu bởi vì nàng linh cảm một điều là châu đã tìm được người đàn bà lý tưởng người đàn bà có thể đóng cả ba vai trò là người bạn là người tình và là người vợ trong khi nàng chỉ có hai nàng không thể đóng vai một tri kỷ của châu hạnh khóc khi nghĩ tới điều đó nàng tự hỏi với lòng không biết giờ này châu đang ở đâu đang làm gì đang cười đang nói chuyện đang tâm tình thủ thỉ hay đang giỡn với khanh châu đã quên mất nàng châu đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời của nàng hạnh ôm mặt khóc âm thầm mất châu rồi nàng sẽ làm cái gì đây ngôi nhà sẽ càng rộng thêm trống vắng thêm khi chỉ có một mình nàng nếu châu đi xây tình mới nàng sẽ làm gì để lấp đầy cái khoảng trống bơ vơ và cô độc đó nếu châu bỏ nàng đi theo tiếng gọi của tình yêu nàng sẽ ra sao có một điều mà nàng biết rõ là nàng không thể ngăn cản châu yêu đương nàng không thể cấm châu thương tới cái người khác dù là châu đang sống với nàng nàng chỉ có thể giữ cái người muốn ở chứ không thể nào giữ được người đã muốn ra đi qua màn nước mắt thành thấy được nỗi buồn rầu và cô đơn hai mươi mấy năm qua nàng không thấy không biết được một điều là châu đã sống trong cô đơn và châu đã âm thầm chịu đựng mặc dầu châu không muốn nhưng mà khanh nhất định bắt anh phải quay trở lại atlanta ngày mai để cho châu an tâm là mình khỏe mạnh khanh thức dậy sớm sửa soạn đi làm khi mở cửa hông vào nhà xe nàng thấy châu đang ngồi ở trên ghế lái Nàng lên tiếng hỏi: "Anh đi đâu vậy?" "Ừm, anh chở em đi làm, rồi tối chiều anh đón em về." "Em còn bệnh, lái xe không được đâu, rủi có gì nó nguy hiểm lắm, không những nguy hiểm cho em mà nguy hiểm cho người khác nữa." Gật đầu, không nói tiếng nào, Khanh mở cửa ngồi xuống xe, xe từ từ lùi ra đường, quanh co qua một hồi lâu, Châu mới chở Khanh tới sở cảnh sát. Chừng nào mà gần về đó Thì gọi anh tới đón nha Ok Cười với người bạn tình Khanh thông thả đi vào cửa Châu nhìn theo vóc dáng mảnh mai của Khanh Hôm nay nàng mặc thường phục Skirt màu xanh đậm Áo sơ mi trắng ngắn tay Khiến cho nàng càng thêm trẻ trung và tươi mát Cái skirt bó gọn cái mông tròn trịa Xinh xắn phủ trên đôi chân dài Với cổ chân mũm mỉm Tạo thành một nét quyến rũ kỳ lạ Rồi có đêm nào mưa về nhớ nhau Đọc thư xanh ngày nào thêm buồn đau Đêm nay qua con đường xưa lạnh phút mơ màng Đường khuya ta một bóng ZANG